các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sòng bạc của Nam Cam đứng ra tổ chức ở đường Huỳnh Mẫn Đạt hoạt động với sự quản lý của Bảy Nhất tỏ ra kém hiệu quả. Điều đó dễ hiểu là do sức hút của sòng bạc bảy C si, với sự giao du quen biết lâu đời. của tên t r ù m cờ bạc này có từ trước khi Đại Ca Thay có tên tuổi. Một ngày đẹp trời nọ, Bảy Si vừa lững thững trong hẻm bước ra đã giật bắn mình khi một khẩu súng thọc vào mạng sườn đ a u đứng. Sau khi khống chế được ông t r ù m lực lượng cảnh sát hình sự ập vào căn nhà đang khép hờ của Bảy Si. Toàn bộ các con bạc lẫn bọn tổ chức đều tra tay vào c ổ n g số 8 trước khi kịp phản ứng. thế là nam cam xoa tay hí hửng vì đã xóa sổ được một kình địch khó chịu trong lĩnh vực cờ bạc dù biết đó chính là anh rẻ của y những trợ thủ đắc lực của bảy si thay vì buồn giàu trước sự chủ nhân bị hạ bệ đã xôn xoe đến phổ phục dưới trướng của nam cam tình nghĩa không thể làm con người giàu có no đủ mà chỉ có thể thay đổi đời bằng quyền lợi mà thôi vì vậy cũng khó trách bọn t r ợ cờ này giang hồ sài gòn lúc bấy giờ tuy chỉ sống một cách lay lắt bằng những công việc thấp kém như giật đồng hồ, bấm dây chuyền, móc túi hoặc cao cấp hơn là nhập n h a tức là ăn trộm và quái xế tức là ăn cắp xe nhưng liều lĩnh và có n g h ị khí hơn sau này có mặt dưới trướng năm cam nhiều y cũng muốn có được một vài tay thuộc hạ đẳng cấp cao của giang hồ khổ nỗi do cái gọi là tự ái vật của bọn anh chị có máu mặt, chẳng tên nào chịu mò về quy phục ông chủ sòng bạc, không có thành tích đâm chém lừng lẫy như kiểu đại ca thay sơn đảo. Khi lộc lì đang trốn sự săn lùng của pháp luật, Nam Cam đã cho Hiệp đi tìm kiếm để đưa về nhà nuôi giấu. Lộc được sự bảo bọc với đầy đủ tiện nghi vật chất, nhưng dĩ nhiên phải chấp nhận phải du r ú trong căn phòng như một tên tù cầm cố. Lộc không tài nào chịu nổi cảnh sông ấy. nên tự ý lén đi chơi và rơi luôn vào tay lực lượng cảnh sát hình sự ngày đêm tìm bắt y ra tòa khi bị kết án 28 năm tù lộc đã tuyên bố một câu xanh dần mà câu nói này đã trở nên thành một huyền thoại tô đậm thêm bản chất của gã tòa xử thì tòa ở kết quả nhận tiền ngoài bản án đã tuyên lộc bị cộng thêm 2 năm tù bởi sự xúc phạm tòa án và sau đó chuyển lên trại giam gia chung ở Pleiku. Mãi đến sau này, khi chuyển về trại giam xuyên mộc ở bà Rịa Vũng Tàu, dù lộc đã trở nên thuần tính, vẫn có một vị trí cao trong giới giang hồ. Nhận ra khả năng có thể là một sát thủ tầm cỡ ở Lộc Lì, Nam Cam đều đặn gửi tiền qua một người bạn thân của Lộc Lì, đó là Dũng, con ruột của Mã Nguyệt, đi thăm nuôi lộc để lưu một chút ân tình khi hữu sự. những sòng bạc lén lút hoạt động trên địa bàn thành phố như sòng bạc của đực bà Tiều Châu cúng liên tục thay đổi địa bàn và quy luật để qua mặt công an thành phố lẫn địa phương. n h ư n g những sòng bạc ấy làm sao có thể qua mắt được Nam Cam một tay tổ trong nghề. Y cho đàn em lui tới để nghiên cứu thật tường tận và sau đó đem tất cả đến báo cho ông thầy đỡ đầu tức là ông Ba Tung. t ấ t nhiên đó là một việc làm rất đáng biểu dương, bằng chứng là Nam Cam có không ít bằng khen trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc. Thế nhưng chỉ có trẻ con mới không hiểu rằng đây chính là ngón đòn độc của Nam Cam để loại đi dần những đối thủ không chịu xếp giác quy hàng. Không phải là những người sử dụng Nam Cam không hình dung ra nổi mặt trái của y, nhưng quyền lợi của y mang đến một cách thường xuyên và hậu hĩnh đã làm cho họ. cố tình đần đ ộ biết để làm gì nếu cái biết ấy chẳng những không có lợi mà làm cho họ khó giải thích với ai đó về con dao hai lưỡi năm cam năm cam bắt đầu dùng hiệp như một sứ giả trong việc lôi kéo các tay giang hồ cộm cán về ủng hộ cho mình không thể tạo dựng uy tín bằng cách lao vào các cuộc tranh chấp đẫm máu theo kiểu tứ đại thiên vương đại tỷ cái thế năm cam sử dụng biện pháp c ủ ặ p thời vũ tống công minh trong tùy hử ý bỏ tiền thu thập được những sòng bạc thuộc quyền của mình để thi ân bố đức cho bất nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net